anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tản Tình Kỳ, mình là Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương đó là những vật còn sót lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì nhóm người kẻ gặp đêm cũng đến được cái chỗ kho hàng mà Rubyber ẩn náu với sự trợ giúp của vật công ấn 2049 và cũng chứng kiến được trạng thái mất khống chế của Rubyber khi mà biến thành một con quái vật toàn thân gọi là Có gai xương đâm ra, rồi các kiểu. Và bọn họ cuối cùng tìm ra điểm yếu của con quái vật. Và móc cái cuốn sổ, ở bút ký của gia tộc Antiganus ra khỏi người nó để cho nó nổ tung. ở Phần trước thì cũng biết được đấy là cái gã của hội Mật Tu ấy đã chạy đi rồi. Gọi là tên hè mặc áo đuôi tôm đuôi én gì đấy. <cười> Sau khi chạy trốn thì gã quay trở lại tưởng lạc lên đã bị rối gỗ khống chế nên là Nếu muốn cứu lên thì Glenn phải lấy cuốn sổ cho gã, nhưng không ngờ lên lại dùng ghi thức đổi vận, tiến vào màn xương xám để thoát khỏi sự khống chế của dối gỗ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem sau khi lên giết được tên hề thì mọi chuyện đã xong chưa. Một phát súng chúng đích lên lạnh lùng xoay người, vặn ổ xoay khiến vỏ đạn rỗng rơi xuống đất là tà. Sau đó hắn trong trang phục vest đen, đầu đội mũ phớt đi về phía An Hudson, vừa đi vừa lấy viên đạn săn ma cuối cùng ra khỏi tu áo nhét vào trong lỗ đạn. Sở dĩ hắn không có quay đầu lại nhìn tình trạng tên hề chỉ đơn giản là vì cảm thấy khó chịu khi lần đầu giết người, nhưng không giết không được. Hắn không biết đối phương mà bị dối gỗ khống chế thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại mạo hiểm tiến và phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn 2049. Dù sao thì chẳng ai rõ rõ này liệu có xảy ra biến muon lai mao hiem tien vao pham kỳ quái nào khiến cho biện pháp dùng nghi thức đổi vận để tự cứu bản thân mất đi tác dụng hay không. Về phần đồ vật trên người tên hề áo đuôi tôm, lên chỉ quan tâm tới việc có phương pháp điều chế ma dược tên hề hay không, hoặc là manh mối tương ứng. Nhưng đây không phải là chuyện cần hoàn thành ngay lập tức, cho lát nữa cùng với đám người đun, an cùng làm là được. Đội ngũ cả gác đêm chiếm được những gì mà hắn nhận được, cho nên họ sẽ không tiếc một phương pháp điều chế ma dược ở danh sách tám làm gì. Cùng lắm thì mất thêm thời gian tích lũy công lao, dù sao hắn mới có trở thành thầy bói không lâu. Từ giờ đến lúc tiêu hóa xong thì cũng còn khối thời gian. Suy nghĩ cứ nảy lên trong đầu lên, hắn bước đi nhanh hơn tới cạnh An Hudson, vì ông mặc áo gió màu xám, đối xứng. Mấy lần cố gắng ngồi dậy nhưng không được, khiến cho toàn thân đầy bùn đất và cho bụi. Ông Hudson, có cần tôi làm gì không? Hắn ngồi xổm xuống mở miệng hỏi, cầu súng lục trong tay thì chỉa xuống bên cạnh để tránh cướp cỏ. An thở dốc một hơi, cảm thắn. Quái vật kia mạnh thật, Nếu không phải còn có nhược điểm thì... Nói tới đây ông ta chỉ vào cái bình kim loại nhỏ màu xanh da trời bên cạnh, tự cởi nhạo. Vốn là định uống thuốc, nhưng mà... tay run. Chiếc bình kim loại màu xanh da trời kia chỉ to cỡ ngón cái của Clint, cao chưa tới 5cm. Nắp bình với phần vặn xoắn bên trong rơi xuống bên cạnh, ướt đẫm chất lòng. Clint giơ tay nhặt bình lên, nheo mắt lại nhìn, và đặc dĩ đáp. Sơn chỉ còn lại vài giọt dính trên thành bình thôi. Cậu đi tìm trên người bôi da... Bên trong túi áo, An vừa nói vừa thở hồn hèn. ok lê. Lên đứng dậy tiện thể hỏi một câu. Là thuốc trị liệu à? Vật phẩm thần bí sao? Không, nó chỉ có đôi chút hiệu quả trị liệu thôi. Chủ yếu, chủ yếu là kích thích tinh thần của chúng ta, ép tiềm năng của thân thể, khiến chúng ta giữ được trạng thái tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn, chống đỡ cho tới lúc về, tới lúc nhận được sự trị liệu. An thử ngồi dậy nhưng vẫn không được. Tên của nó là sự ngóng trông của nữ thần cậu nhớ cho Boya uống một nửa. Lên không lè mè lập tức quay người đi đến bên cạnh Boya, người đang rên rỉ vì đau đớn, tìm được một cái bình kim loại nhỏ màu xanh da trời từ trong ngực của vị kẻ gác đêm đang bán hôn mê này, hắn vặn nắp cẩn thận ghé miệng bình tới bên miệng của Boya. Boya cảm nhận được cố gắng mở miệng ra, lên nghiêng bình khiến chất lỏng màu đỏ sẫm chảy vào trong miệng Boya. Tính toán liều lượng vừa đủ, lên thu bình lại rồi vặn nắp. Hiệu quả của loại thuốc này khá tốt ya uống xong chỉ vài giây đã trở nên tỉnh táo hơn cản cản nói Cảm ơn Nói xong anh ta chống tay đứng dậy Xử lý vết thương trên người trước Rồi đi tới chỗ đun và lôi, lôi ta đang hôn mê Móc sự ngóng trông của nữ thần ra Từ trong cái túi áo thứ hai Lên thì quay lại chỗ An Rót nửa lọ thuốc còn lại vào miệng của đối phương An thở hồn hèn vài hơi Động tác trở nên nhanh nhạn đứng lên Giống như chưa từng bị thương Tôi đi giúp Boya, Cậu đi giúp đồng nghiệp của cậu đi Vị quý ông trung niên trông rất quyến rũ này chỉ vào Leona Mitchell, Mitchell. Lên không có ý kiến, hắn quay người đi tới bên cạnh thi sĩ Leona. Không cần, tôi tự uống được. Leona lúc này đầu tóc rối tung, mỉm cười giơ cái bình kim loại nhỏ trong tay lên. Nhìn đối phương chống tay, nhanh nhạn đứng dậy, lên vốn định oán thầm bỗng giật mình. vết thương của Leona nhẹ hơn mình tưởng, anh ta vốn có thể uống thuốc từ trước. Nói cách khác là Có khả năng anh ta đã nhìn thấy mình đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ để thực hiện nghi thức đổi vận. Không, còn may là ta chỉ lầm nhầm trong lòng mà nghi thức đổi vận thì không hề biểu hiện điều gì dị thương ra ngoài. Nếu không thì tên hẻ áo đôi tôm đã không mắc mưu. Nhưng cho dù là vậy, Leona vốn có thể khôi phục sớm, lại lựa chọn bảng quan, chứng tỏ là anh ta thấy không ít chuyện. Ví dụ như là mình không bị 2049 ảnh hưởng trong lúc mình ám toán tên hẻ kia. Ngay khi Glenn kẽ nhau mắt lại, Leona đi tới bên cạnh hắn, nhìn về phía trước, gác cười nói, tôi định cứu anh, nhưng phát hiện là anh không cần, không phải để ý, thế giới này có rất nhiều người đặc biệt, luôn làm được chuyện mà kẻ khác không làm được, ví dụ như anh, và tôi nữa. Leona mỉm cười lướt qua Glenn, chạy tới chỗ đun và lôi Cái thằng tự kỷ, Glenn thầm cười nhạo, trong lòng thả lòng không ít, Tham gia Leona chào cũng cất giấu không ít bí mật, Hắn hội họp với đội, nhìn đội trưởng đun đeo găng tay, rồi nhặt cuốn bút ký của gia tộc Antigonus dính đầy những thứ màu vàng nâu và máu đen lên. Cuốn bút ký này do một loại giấy cứng màu đen sậm tạo thành, tỏa ra một thứ cảm giác xưa cũ, không hề có dấu hiệu của việc mềm đi hay mục nát, dáng vẻ giống hẹt với những gì mà mơ thấy. Thế cho nên hắn bắt đầu nghi ngờ rằng khi mở ra sẽ thấy một kẻ khờ đeo trang sức sáng rực Nhưng hắn nhanh chóng biết là mình đã nghĩ quá nhiều, bởi đun cẩn thận lật giả cuốn bút ký để xác thực bước cuối. Lên nhìn không rõ những câu chữ bên trên vì góc đứng của hắn hơi chéo nhưng hắn khẳng định trên đó không hề có hình ảnh kẻ khờ, mặc trang phục hoa lệ và đeo trang sức rực rỡ như trong mơ. Hục hục, không có vấn đề. Đun khép cuốn bút ký lại cầm thật chặt, sau đó nhìn đám người an. Mấy ngày này tôi cất nó vào vật phong ấn 2049 vào trong cửa China của thành phố Tim gần trước, chờ khi các vị khỏi hẳn hoặc là Bách Lung phái người tới. Nghe vậy, Clint hơi thất vọng, nhưng cũng lại cảm thấy may mắn. Hắn rất muốn được xem cuốn bút ký của gia tộc Antigonus này một lần nữa, để biết rõ nguyên nhân và cái chết của nguyên chủ, Witt và Naya, nhưng lại cảm thấy đồ vật cổ xưa này tràn ngập sự bất hạnh, luôn mang tới tai họa cho nên không dám đụng vào, nộp cho tổng bộ của giáo hội, phong ấn nghiêm ngặt, xem như là lựa chọn tốt nhất. Hắn thầm thở hắt ra một hơi. Ok. An Hudson, Boya và Lozota đều gật đầu đồng ý, rồi đồng loạt quay người đi tới bên cạnh vật phong ấn 2049. Bọn họ đánh thức lẫn nhau, lại đốt con rối gỗ, không biết đã khôi phục hành động từ khi nào vào trong dương sắt và theo dõi nghiêm ngặt. Mọi thứ bình thường, giọng của An có vẻ thoải mái. Chỉ có con rối gỗ quấn vải dầu trong dương sắt màu đen là xoay người xoan xoát, làm cho khuôn mặt bôi màu như gã hề ngửa tới chỗ nguồn sáng. Trên khuôn mặt kỳ dị đó, dưới đôi mắt đen xỉ không đồng tử, hai khe nhỏ màu đỏ sậm xuất hiện, khó mà thấy rõ. Cùng lúc đó, Dun Leona và Klein đang cố phòng dũng khí lên để tới điều tra thi thể của tên hề áo đuôi tôm. Bọn họ tìm được hoa giấy, khăn tay, bộ bài tú la khơ và các thứ đổ kỳ quái khác. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì gã không mang bất cứ thứ gì có giá trị, hoặc có thể nói là có thể cung cấp manh mối gì. ở ngoài trừ chiếc ví da có bảy tám bảng và mười mấy so lên lặng lẽ thở dài nghĩ tới tiền hắn lập tức cúi đầu nhìn bản thân gương mặt sụ xuống bộ vét giá trị mấy bảng của hắn vì lăn luận quay cuồng mà đã xước ra năm sáu chỗ cần phải vá hơn nữa chỗ nào cũng đầy những vết bùn đất bình thỉu Đun liếc hắn một cái khóa miệng khẽ nhếch lên thiệt hại khi làm nhiệm vụ đều sẽ được thanh toán thanh toán nghe được từ mà rousseau đại đế phát minh ra lên mới cảm thấy tâm tình tốt đẹp hơn đôi chút Hửm! Bộ vét này mà giặt đi sau đó vã lại thì vẫn mặc được, mà trông vẫn còn quách lắm. Chờ khi nào phí dụng thanh toán xuống là có thể mua bộ mới, có thể mặc thay đổi rồi. hừ mình không phải là chuyển đổi mục đích sử dụng của khoản thanh toán kia đâu. Chẳng qua sau này phải suy xét tới trang phục chiến đấu, ví dụ như áo gió màu đen của đội trưởng này. Chất liệu tuy hơi kém một chút nhưng nó rẻ hơn áo vét đuôi án rất nhiều. Wow, cái tên Leona kia chẳng mấy khi mặc vét phải chăng là cũng nghĩ tới phương diện này để lại thi thể cho Fry xử lý xem có phân biệt được diện mạo ban đầu của gã, tìm được manh mối liên quan hay không, đun thò tay chẹm vào vệt thuốc màu trên mặt tên hẻ áo đuôi tôm. Sau đó bọn họ điều tra kho hàng trong góc tối, thấy bãi máu thịt bị tảng đá đẻ lên, rồi những khúc xương trắng vứt lung tung ở khắp nơi. Hẳn là Real Bieber đã sử dụng nghi thức cổ xưa để tiếp nhận sức mạnh ẩn chứa trong cuốn bút ký, giống như chúng ta uống thẳng ma dược danh sách có cấp bậc khá cao ấy. Điều này rất nguy hiểm, bắt buộc về ở một nơi không bị quấy giày, bắt buộc phải ngủ say trong một thời gian nhất định. Đó cũng là lý do vì sao tới giờ hắn còn chưa rời khỏi tin gần. Dun xem xét kỹ một lượt rồi suy đoán, nói ra một loại khả năng. Nghe được lời ấy, ta cười một tiếng, mặt mày cô tái nhợt. Tiếc quá, hắn bị chúng ta đánh thức, cần bực tức lúc rời giường, đúng là khiến người ta phải nhớ lâu. Đây là một loại mất khống chế, Dun nhìn lên, nửa giải thích, nửa giảng giải. Vậy vì sao hắn không rời khỏi tin gần tới một nơi khác rồi thử tiếp nhận có phải hay hơn không nên cảm thấy không hiểu Anh Hudson cười chỉ vào đầu mình rồi nói Cả bị sức mạnh cổ xưa và tà dị ảnh hưởng thì chỗ này thường không có hữu dụng cho lắm Lúc này đun thử hít vào một hơi thật sâu cô nén đầu đớn mà nói Leona, tình trạng của cậu là tốt nhất ở lại chỗ này đi đừng cho người thường tới gần mấy người chúng tôi sẽ lập tức tìm kiếm vật mà Ruby Biber để lại mang theo chúng cùng với vật phong ấn và cuốn bút ký của gia tộc về cũng khiến cho Fry, Loia và cảnh sát tới đây đi ok nghe đun nói Leona thoải mái đáp lại sau đó anh ta và đám người lên cùng nhau đi tới kho hàng tới gần nơi mà quái vật Bieber tự nổ coi đây là trung tâm bắt đầu tìm kiếm ra ngoài đội trưởng tốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì vậy lên nhíu mày nhìn máu thịt hôi thối giải rác đầy đất cô nén cảm giác buồn nôn lại nghi hoặc nhìn đội trưởng đun Smith ở bên cạnh. Dunn ngẩng đầu, à Dunn không ngẩng đầu mà dùng đôi mắt xám sâu thẳm lướt qua mặt đất. thức tỉnh trước, mất khống chế và biến thành quái vật. đã chứng tỏ, Bill Bieber chưa nhận hết sức mạnh phi phàm mà cuốn bút ký kia cung cấp, đồng thời cũng cho thấy một bộ phận trên cơ thể Quán được tập trung siêu phàm, trở thành vật liệu có phẩm bậc tương đối cao. Sau này nếu như gặp tình huống tương tự, cậu đừng quên, bởi vì đó có lẽ sẽ là một thứ khá quan trọng đấy là vậy à? lên gật đầu tỏ ý đã hiểu. trong giây lát ấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác. nếu nơi tập trung sức mạnh phi phàm của quái vật Bieber là cái chỗ đó thì chả phải xấu hổ lắm sao? cái chỗ đó ý là cái lõi ngô ấy. sau này nếu dùng nó điều chế thuốc chẳng phải là tẩm lợm lắm à? ngay khi lên đang mải mê suy nghĩ thì Boya tinh mắt đã lên tiếng tìm được rồi. đám người đun và An lập tức đi tới bị lòng thúc đẩy. bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy nên lên, cũng chạy tới chỗ Boya, rồi hắn rất nhanh nhìn thấy thứ ở trước người Boya, đó là một thứ sám trắng to cỡ nắm tay người, ở bên ngoài đầy những nếp nhăn, toàn thân mềm mại, dường như là bộ não mới bị lấy ra khỏi đầu. Tuy lên không nhìn ra cái cục màu xám trắng này có gì phi phàm, nhưng chỉ riêng việc nó không bị tổn hại gì sau vụ nổ ban nãy thì hắn tin là Boya không có tìm nhầm. Đun cẩn thận quan sát rồi ngồi xổm xuống, vừa dối tay phải, vừa dùng tay trái đeo gân, cẩn thận cầm cái thứ màu xám trắng đó lên. Vừa bị động tới, thứ đó lập tức chia ra ngoài biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt. Lúc này An Hudson lấy một cái hộp vuông bằng sắt ra khỏi ngực, bỏ từng điếu xì gà trong ra, đút vào túi áo, sau đó ông ta đưa cái hộp cho đun, cười nói, tôi biết là anh chỉ thích dùng tẩu thuốc thôi. Dun A một tiếng nhận lấy cái hộp sắt hình vuông kia, rồi rót thứ chất lỏng đặc sệt màu xám trắng kia vào trong, tạm thời để đó. Sau khi cất xong thì anh và đám người ta lại tìm kiếm hiện trường một lần nữa xác nhận không bỏ sót thứ gì, bọn họ mới rời khỏi nơi này. Lúc ra ngoài, bọn họ thấy ngựa đang nôn nóng, cào đất, suýt chút nữa thì đã dẫy ra khỏi dây cương. Để tôi lái xe, giơ tay che miệng, khẽ ho một tiếng. Tôi biết là anh biết vỗ về lũ động vật, An mỉm cười gật đầu. Lúc lên xe ngựa, đun Loyota, An Hudson và Klein vẫn duy trì động tác duỗi gập tay đều đặn, không ai nói gì. Cho khi võ ngựa vang lên, xe bắt đầu lăn bánh, đun mới nhìn sang phía lên chầm trước rồi nói tôi biết là cậu chắc chắn rất tò mò về cuốn bút ký của gia tộc Antigenus muốn biết rõ ràng mọi chuyện không, không hề theo bản năng lên phủ định ngầm ở trong lòng đó là thứ cổ xưa mà lại đầy bất hạnh mà ai muốn chứ nhưng đun không choán thời gian trả lời tiếp mà tiếp tục nói chẳng qua chuyện này tôi phải báo lại cho thánh đường trước cho khi bọn họ xác nhận về cấp độ bảo mật của cuốn bút ký mới có thể xem xét có cho cậu xem hay không không thành vấn đề lên ngắn gọn đáp lại luôn vừa dỗi gập cánh tay vừa ngẫm nghĩ rồi lại nói tôi từng hứa rằng chờ khi xác nhận Rubyber biber là hậu duệ của gia tộc antiganus thì sẽ khiến cậu trở thành thành viên chính thức của kẻ gác đêm hiện tại chúng ta không chỉ khẳng định được thân phận của Rubyber biber mà còn tiêu diệt được con quái vật này làm thất bại âm mưu của hội mật tu trong quá trình này cậu đã thể hiện vô cùng xuất sắc còn tự tay giết chết một thành viên của tổ chức tà ác này cho nên tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình lập tức xin thánh đường, rồi y kiến phúc đáp của họ. <cười> Đúng rồi, tôi quên mất một chuyện quan trọng, đó là còn chưa hỏi cậu có muốn không. Lên Morati, cậu có muốn chính thức gia nhập tiểu đội cả các đêm của thành phố Tingen trở thành một thành viên của chúng tôi không? Tiền lương của cậu sẽ được tăng lên gấp đôi, trở thành 6 bảng một tuần, hơn nữa hàng năm sẽ được tăng lương theo cấp độ. Tiền lương của cậu sẽ do giáo hội và sở cảnh sát của quận Akova, mỗi bên chịu một nửa, Đồng thời, cậu sẽ nhận được thân phận đốc sát thực tập sẽ rất hữu dụng ở trong một số trường hợp cụ thể. Là một người phi phạm dạng cụ trợ, cậu không phải lúc nào cũng phải đối mặt với kẻ địch, nhưng mỗi tuần phải thay phiên canh giữ cửa China một ngày. Nếu không được tiểu đội phê chuẩn thì không được rời khỏi tin gần với bất cứ lý do nào, và phải giữ bí mật với cả người nhà. chờ đun nói xong quyền lợi và giới hạn, lên trầm tư mất mười mấy giây rồi nói, tôi hy vọng có thể trở thành một kẻ gác đêm chính thức. Chỉ như vậy thì mình mới có thể tiếp xúc với nhiều điều bí ẩn hơn, ví dụ như là hội mật tu chẳng hạn. Sau khi đọc xong những trang nhật ký mà Rousseau siêu tập được, Len đã cải tiến một số ý tưởng về bản thân. Tinh thông tri thức thần bí học, tìm cách về nhà là điều hắn luôn mơ ước và theo đuổi, mà tiến thêm một bước nữa là để thăng sức mạnh của bản thân để cho an toàn hơn mà sử dụng không gian thần bí trên mảnh xương xám, dùng nó làm cơ sở để trở lại quê nhà. Và hiện giờ có thêm một mục tiêu nữa, Đó chính là như Rousseau Đại Đế đã nói chỉ dựa vào ngoại lực đơn thuần không thôi thì rất nguy hiểm. Hơn nữa sau khi trở thành thầy bói, nhận được sức mạnh phi phạm, lên phát hiện mình đã nắm giữ không gian thần bí kia nhiều hơn. Ví dụ như có thể kéo thêm một thành viên nữa, tham gia tụ hội. Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ. Cho khi hắn trở thành người phi phạm ở danh sách 8 hay danh sách 7 hoặc cao hơn, thì liệu không gian thần bí trên màn xương xám kia nó có thay đổi theo chiều hướng có lợi hay không? Đương nhiên là Klen biết rõ, tiền đề cho mọi thứ chính là án phải giải quyết hoàn toàn cái tai họa ngầm của ma dược thầy bói, cho nên không thể nóng vội. Được rồi, sau khi Thánh Đường trả lời thì cậu sẽ trở thành một thành viên của chúng tôi. Đôi mắt xám của Đun nhiễm chút ý cười. Đúng lúc này An Hudson vẫn ngồi nghe từ nãy bỗng sen lời. Klen, tôi gọi cậu là Klen nhé. Hôm nay cậu biểu hiện rất xuất sắc, vậy mà giết được một người phi phạm của hội mật tu nay bong xen loi len toi goi cau la klen nhe hom nay cau bieu hien rat xuat sac vay ma giet đuoc mot nguoi phi pham cua hoi mat tu Mà tôi còn ngờ rằng là gã đã đạt tới danh sách 7 rồi. Cậu làm thế nào vậy? Tôi quả thực không thể tin được. quả Nhiên đã hỏi tới. Lên cũng đã chuẩn bị từ trước. Lúc này như ra vẻ là mình đang tổ chức lại ngôn từ. Hắn biết việc mình giết chết một người phi phạm mà có thể đọa sức với cả Đun, An và Lorota là một điều rất khó tin và bí ẩn. Chỉ cần đám người An này không mù hay không đần độn, sớm muộn họ cũng hỏi tới. Nhưng hắn không ngờ họ có thể nhịn tới bây giờ mới hỏi hắn. Cũng đúng thôi, lúc nãy cả đội trưởng và hát Sơn đều bị thương, tình hình có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. Nên những lúc như thế này, mọi chuyện có thể khiến mâu thuẫn trở nên gây gắt cũng đều phải đè xuống trước, tránh cho mình vì bị vạch trần bí mật mà bí quá hóa liều. Chờ khi mình tỏ thái độ, sẵn sàng chính thức gia nhập kẻ gắt đêm, thì bọn họ mới yên tâm mà hỏi. Đều là người từng trải cả, dù không trao đổi gì với nhau, nhưng lại đưa ra quyết định vô cùng ăn ý. Lên tỏ ra suy nghĩ rồi đáp. Đây là một chuyện vô cùng may mắn, do tên hề đó đưa ra một phán đoán sai lầm chết người. Lúc ấy vật phong ấn 2049 bị vụ nổ hắt gần tới chỗ tôi, cách tôi khoảng 5-6 mét gì đó. Lúc ấy gã chỉ liếc qua thì liền kết luận là tôi nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn. Mà khi đó thì tôi bị ảnh hưởng của vụ nổ cho nên hơi chóng, động tác chậm chặt, hoặc trông là giống như bị khống chế. Tên hề ẩn mình tới gần tôi không biết từ khi nào, vu no cho nen hoi choang đong tac cham chap hoat chung giải cứu tôi và danh sách 8 tên hề của ma dược thầy bói để rụ rỗ tôi đi lấy cuốn bút ký của gia tộc Antigenus Đúng vậy, gã nói rằng hội mật tu nắm giữ danh sách đường tắt của ma dược thầy bói nói rằng bản thân gã cũng từng là một thầy bói Lên kể lại, kỹ càng tình hình khi đó thậm chí còn cả những suy luận trong lòng bao gồm cả việc hắn cho rằng tên hề áo đuôi tôm này có nguy hiểm khi lấy cuốn bút ký cho nên mới thay đổi phương pháp Đương nhiên tất cả những lời nói thật ấy đều để che giấu câu nói dối ban đầu rằng hắn từng bị vật phong ấn 2049 khống chế bói ra là có nguy hiểm cực lớn khi lấy bút ký sau đúng vậy, quả thực là quá nguy hiểm nhưng nguy hiểm này lại nằm ở cậu cơ Lorota cha miệng cười gã bói đúng rồi nhưng lại khiến bản thân gã rơi vào nguy hiểm chết người đây thật đúng là một chuyện thú vị lên giật mình một cái rồi trịnh trọng gật đầu, quả thực là vậy bói ra kết quả luôn không quá rõ ràng mà mơ hồ thì có nghĩa là có khả năng giải mã sai ta phải chú ý điều này về sau. Sau đó cậu giải quyết gã như thế nào? Đuôi vừa dỗi gập tay vừa dựa người ra sau hỏi, lên cởi nói Tôi vừa đồng ý để cho gã đánh thức tôi lại, mà gã không dám tiến vào phạm vi ảnh hưởng của vật phong an cho tôi nên đứng cách tôi chừng 2-3 mét rồi dùng một tờ tới kỳ quái định đẩy tôi. Tóm lấy cơ hội đó tôi bắt tờ giấy kia kéo gã vào phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn 2049 và bắn liên tục hoàn thành được mục đích. À, đây là việc khiến tôi khá xấu hổ Lúc ấy tôi không tin rằng mình sẽ bắn trúng gã với khoảng cách 2-3 mét kìa. Hàn khẽ gật đầu. Với năng lực né tránh của gã thì khoảng cách 2-3 mét đó không để đảm bảo là bắn trúng. Có lẽ cậu có thể bắn trúng gã, nhưng nếu không trúng vào vị trí yếu hại thì rất phiền toái. Sự lựa chọn của cậu lúc đó không sai lầm chút nào, thậm chí phải nói là xuất sắc. Nếu như là tôi, chưa chắc đã làm tốt được như cậu. Ông ta không hỏi chuyện sau đó bởi vì tên hẻ áo đuôi tôm sau khi rơi vào phạm vi khống chế của vật phong ấn 2049 thì kết cục của gã đã xác định chính là một cái bia ngắm sống. Sau thầy bói, là tên hề. Đúng là kỳ quái thật, đun cảm thán. An Hudson phụ họa, đúng thế. Thật không ngờ được sau thầy bói lại là tên hề. Theo lưu bình thường thì chẳng ai liên hệ bọn chúng với nhau cả. Có gì kỳ quái chứ? Tôi nhớ có ma dược của không ít đường tắt thiếu sự liên hệ cần thiết của danh sách trước và danh sách sau mà. Lodota che miệng ngáp một cái, có thể nhìn ra cô bị thương khá nghiêm trọng cho nên sự ngóng trông của nữ thần cũng không thể giữ cô ở trạng thái tràn đầy tinh lực được lâu. Không, Lodota, cái này hoàn toàn khác. Các ma dược có những danh khách khác, dù là thiếu liên quan, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm được điểm giống nhau, nhất định. Nhưng thầy bói và tên hề thì không. Tôi hoàn toàn không hiểu. Anh Hudson lắc đầu cảm thán. Nghe bọn họ ban tán lên cười một tiếng rồi nói. Không, có một điểm chung đấy chứ. Là gì vậy? An tò mò hỏi. Động tác dưới gặp tay của Đun cũng chậm dần đi một cách rõ rệt. lên trả lời rất nghiêm trang. Bất kể là thầy bói hay tên hề, ta đều có thể gặp được ở giạc chiếc. An, Đun và Lodota ngớ ra. <cười> Câu trả lời hay đó, tôi thích những người trẻ tuổi thế này. Lodota hoàn hồn trước bật cười thành tiếng. An cũng cười lắp đầu nói. Thời thế ngày nay, những tieng an cung cuoi lac đau noi có tinh thần tự diễu ngày càng ít đi. May là hôm nay chúng ta lại gặp được thêm một người nữa. Ông tưởng tôi thích thế lắm mà chẳng qua lúc đó tôi không nghĩ được điểm chung nào khác thôi lên thẩm oán một câu nở nụ cười có vẻ chua xót rồi nói tôi chỉ hy vọng là những ma dược trong đường tắt này đừng có những cái tên như là người thuần thú diễn viên siếc hoặc là ảo thuật gia không thì nó thành một dạp siếc thật mất hơn nữa còn là dạp siếc một người ha <cười> đám người đun bật cười với những lời đó của hắn khiến cho không khí trong xe khá là vui vẻ xe ngựa đi vào phố jotolande lên vì không bị thương cho nên tiến vào công ty bảo an gai đen trước nữ thần ơi anh gặp phải điều gì vậy sao lại thành ra thế này rosanna vừa liếc một cái liền thốt lên lên cúi đầu nhìn bộ vét bẩn thỉu rách dưới của mình trong lòng thì tiếc lắm ngoài miệng thì đáp làm nhiệm vụ đôi khi gặp phải điều ngoài ý muốn ấy mà cũng may nữ thần phù hộ kết quả vẫn là tốt đẹp ca ngợi nữ thần rosanna thành kính vẽ một bằng trăng đỏ rực ở trước ngực không chờ lên đáp cô ta chủ động hỏi có cần chúng tôi lên tầng 3 né tránh không? Vật phóng ấn kia thực sự nguy hiểm như vậy à?" "Tin tôi đi, nó còn nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều." Lên đáp, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải là mình có nghi thức đổi vận còn thần bí hơn, thì chỉ sợ là teo đời ở trong tay của 2049 rồi. "Nữ thần ơi." Rosona mấp máy môi, như còn rất nhiều điều muốn nói, còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghĩ rằng đội trưởng còn đang đợi cho nên cô đành phải nhịn xuống, quay đi gọi đám người phụ nhân Oakland lên tầng 3 trước các nhà hai bên và tầng trên tầng dưới của công ty bảo an gai đen không phải là sản nghiệp của giáo hội thì cũng là giáo sĩ ngoan đạo biết sơ qua về nơi này cho khi toàn bộ nhân viên văn chức rút lui lên không đi tới phòng giải trí thông báo cho những kẻ gác đêm khác mà lập tức quay lại giúp đội trưởng và mọi người đưa vật phong ấn 2049 vật mà quái vật Biber để lại cùng với cuốn bút ký của gia tộc Antigenus lên tầng 2 đi qua vách tường ngăn đun mở cửa phòng giải trí ra Nói với hai vị cả các đêm đang chơi bài Queen ở trong đó. Frye, Loia, hai người lập tức tới kho hàng Tyrell, ở bến cảng hiệp trợ cho Leona, xử lý phần sau. Ok. Loia với mái tóc đen thủi lùi và vẻ mặt lãnh đạo đứng dậy trước. Người nhật xác Frye với mái tóc đen mắt lam và làn da nhợt nhạt theo sau. Bọn họ đặt bài Queen xuống đi ra phòng ngoài giải trí. Lúc đi qua tường ngăn thì đều dừng lại, chờ chút, đồn hồ lên, công phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Còn chuyện gì không? Về mặt của cả không ngủ loa không hề biến hóa, cô ta quay đầu hỏi, nhớ thông báo cảnh sát để cho bọn họ phong tỏa đường phố. Trước khi các người xử lý xong hiện trường, vận chuyển thi thể về, thì đừng cho bất kỳ một kẻ nào tới gần, đồn khẽ vỗ nhẹ lên chán. Ok, loa xoay người đi được hai bước thì chợt dừng lại tiếp, cô quay đầu chớp mắt lãnh đạm xác nhận lại, đội trưởng, không còn chuyện gì khác sao. Hết rồi, đồn đáp rất chắc chắn, loa gặt đầu khẽ khó mà thấy rõ rồi đi tới cửa trước. Mà người nhặt sát thì với khí chất lạnh lẽo như băng vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm. Đúng lúc này đun lại lên tiếng nhớ rõ là phải báo cho đám người Rosanna và phu nhân Auckland là có thể xuống rồi. Không thành vấn đề, Frye đáp bình tĩnh gần như là không có chút dao động cảm xúc. Lên dõi mắt nhìn hai vị kẻ gác đêm ra cửa rồi lên tầng 3 hắn lặng lẽ thở vào nhẹ nhóm rồi theo đội trưởng và đám người An Hudson xuống lòng đất đi tới cửa China. Cậu đi vào vũ khí báo lao nèo tới đây Chúng tôi cần nghi thức mà pháp trị liệu của lão. Đun ra hiệu cho kẻ không ngủ con lây. Mở cửa China. Vừa bảo Glenn. Khi hiệu quả của thuốc mất dần thì tinh thần của anh ta cũng ngủ rũ theo. Vâng. Glenn không chờ đội trưởng bổ sung mà nói luôn. Tôi sẽ thay nèo trồng coi khó vũ ký. Cũng sẽ xin thêm ít nhất 20 viên đạn săn ma. Và chờ câu trả lời của Thánh Đường. Nén lòng yếu kỳ về cuốn bút ký của Antigenut. Đun hoàn toàn không tìm được từ ngữ nào để ứng đối. Đội trưởng không còn gì khác nữa chứ lên mỉm cười hỏi sau khi cướp lời xong đun lắc đầu không thể nói ra lời nào lên sách gậy xoay người đi một đoạn rẽ vào phó vũ khí sau đó kể chuyện xảy ra cho neo đang uống nước ở bên trong biến thành quái vật mất khống chế cậu còn bắn chết một người phi phạm ơ neo nhanh chóng dọn dẹp bàn sao tôi cứ thấy như mình đang nghe kịch bản của một tuồng hài kịch vậy nhỉ ông ta vừa lẩm bẩm vừa vòng qua bàn mục tiêu hướng thẳng tới hành lang hoàn toàn không chở lên đáp lại lên thì tò mò hỏi một câu ông neo giáo hội không có thuốc trị liệu à mà cần tới mì ma pháp nghi thức trợ giúp thuốc trị liệu điều chế từ nguyên liệu bình thường không có hiệu quả trị liệu nghi thức vững chắc trong thời gian dài mà vật liệu loại siêu phàm thì rất hiếm và lại phần lớn không thích hợp để làm chuyện như thế này neo thuận miệng giải thích một câu cần hẳn là biết sự ngóng trông của nữ thần rồi chứ lúc loại thuốc này được chế ra khi mà vừa thông qua nghi thức thì rất đúng chuẩn là thuốc trị liệu chân chính Nhưng sau mỗi phút hiệu quả sẽ giảm đi, tới, tới khi chỉ còn lại một chút xíu. Ra vậy, Glenn gật đầu. <cười> hắn khá là thất vọng. Từng là một nhà mạo hiểm trên bàn phím, cũng là kẻ thích chơi game, cho nên việc hướng tới thuốc trị hiệu quả thực sự là vấn đề theo thói quen. Hắn dõi mắt nhìn Neo rời đi rồi ngồi xuống, cảm nhận sự yên bình tưởng đã rời xa hắn từ lâu. Trong sự yên bình ấy, hắn nhớ lại thảm trạng của tên hẻ áo đôi tôm lúc sắp chết, Về những phát súng lạnh lùng của mình về miệng vết thương dữ tợn và máu tươi trào ra toàn thân klin bắt đầu lạnh lẽo và run rẩy trong lòng cảm giác buồn nôn hắn đứng bật dậy sau đó lại ngồi xuống từ từ lặp đi lặp lại hành động này thi thoảng thì đi tới đi lui phù hắn thở hắt ra quyết định kiếm việc cho mình làm để đỡ phí suốt ngày nghĩ tới những hình ảnh không tốt đó klin bỏ mũ phớt xuống cởi vét ra lấy khăn tay và bàn trải nghiêm túc xử lý những vết bùn đất và cho bụi trên quần áo Không biết qua bao lâu hắn nghe tiếng bước chân quen thuộc của Neo Đó là âm thanh đặc biệt phát ra Do gót trần chạm đất trước Đúng là khiến người ta mệt mỏi mà Neo vừa oán trách vừa vào phòng Cầu bảo những người khác Là trong vòng một giờ đừng có tới đây Tôi cần được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nhất định Ông ta đảo mắt qua lên Thuận tiện dặn dò một câu Chỉ bằng ông lên tầng mà nghỉ ngơi Tôi canh chỗ này cho Len tốt bụng để nghỉ Neo lắc đầu trên đó ổn lắm Rosanna nhỏ bé Lúc nào mà ngừng miệng được đâu chứ Vậy thôi lên không kiên trì nữa Hắn mặc áo vào Đội mũ cầm gậy rồi trở lại hành lang Cũng đóng cửa phòng kho vũ khí lại Lộp cộp Hắn chậm bước trên hành lang trống trải Bỗng thấy một căn phòng mà trước đây hắn chưa thấy bao giờ Nơi này có một cửa ngầm <cười> lên dừng lại ở một vị trí gần góc Từ xa nhìn vào căn phòng kia Hắn phát hiện người nhặt xác Fry đã quay lại đang ở trong đó kiểm tra cẩn thận và kỹ càng một thi thẻ trần truồng Thi thẻ? Glenn nghĩ thế bèn cố lấy dũng khí để tới gần căn phòng rồi khẽ gõ lên cánh cửa đã mở sẵn ba cái. Cốc cốc cốc. Fry dừng động tác quay người dùng đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo nhìn sang. Xin lỗi vì đã quấy dày tôi chỉ muốn biết đó có phải thi thẻ của người phi phạm kia không? Glenn đắn đo rồi hỏi. Đúng. Đôi môi mỏng của Fry mở ra nhưng chỉ phát ra đúng có một từ lên lướt qua anh ta để nhìn thi thẻ quả nhiên phát hiện vết thương đáng sợ trên chán kẻ đó là tên hè áo đuôi tôm kia len thầm thở hắt ra nói có phát hiện gì không chưa Fry đáp lại ngắn gọn không khí trở nên xấu hổ len đang định cáo từ thì Fry lại chủ động nói nếu anh cảm thấy khó chịu thì có thể tiến vào xem anh sẽ thấy đây chỉ là một thi thẻ mà thôi sợ mình bị chướng ngại tâm lý sao lên gật đầu vâng Hắn đi vào phòng, qua bên cạnh chiếc bàn dài có phủ vải trắng rồi nhìn thi thể kia. Toàn bộ thuốc màu đỏ, vàng trắng trên mặt tên hẻ đã bị tẩy sạch, để lộ ra một khuôn mặt xa lạ, không có gì đặc sắc, với tóc đen, sống mũi cao, tuổi chừng 30. Lúc này, Fry đi tới chiếc bàn vuông ở góc tường, cầm một màu bút chì và một tờ giấy trắng. Anh ta quay trở lại chỗ thi thể, bay tờ giấy xuống rồi cầm bút chì vẽ soạn xoạt Lên tò mò liếc nhìn thì thấy Fry đang phát họa phần đầu của tên hẻ áo đuôi tôm. Không lâu sau Fry dừng buốc mà một bức tranh chân dung khá là sống động đã xuất hiện trên giấy trắng. So với thi thẻ, bức tranh chân dung ấy không chỉ là không có miệng viết thương ở chán mà mieng vet thêm vào một đôi mắt màu lam. Đúng là một nhân tài. Lên kinh ngạc ngợi khen. Tôi không ngờ khả năng phác hỏa của anh lại tốt như vậy. Trước khi trở thành kẻ gác đêm tôi từng mơ trở thành họa sĩ. Fry nói với ngữ khí khá là bình lặng. Vậy sao anh không thực hiện giấc mơ ấy? Lên nghi hoặc Fry cất bút chỉ, cầm bức tranh chân dung của tên hẻ áo đôi tôm lên rồi đáp. Bố tôi là một mục sư của nữ thần, nên mong tôi trở thành mục sư, là một nghề nghiệp rất có thể diện. Anh từng làm mục sư rồi à? Len ngạc nhiên hỏi lại. Anh cảm thấy khó mà tưởng tượng được người với tính cách như Fry mà lại trở thành mục sư. Ờ, làm rồi, cũng không tệ lắm. Nét mặt Fry vẫn lạnh lùng, nhưng khóa miệng khẽ nhắc lên, anh ta đáp. Sau đó thì gặp phải một số chuyện, trải qua một số chuyện. Thế là thành kẻ gác đêm. Linh không định hỏi rõ về chuyện riêng tư của người khác. Ben hỏi sang chuyện khác. Anh từng làm mục sư của nữ thần. Vậy tại sao không lựa chọn kẻ không ngủ? Một lý do cá nhân, Fry đáp. Ờ nữa, Daily là một tấm gương rất tốt. Linh gật đầu đang định chuyển đề tài. Lại nghe Fry nói. Anh trông chỗ này giúp tôi một chút. Tôi phải ra bức tranh chân dung cho đội trưởng. Đóng cái cửa ngầm này rất phiền toái. Ok nên dù sợ việc mình phải ở lại một mình với thi thể nhưng vẫn cố nén nỗi sợ ấy mà đồng ý. Và đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, thi thể nằm đó nhưng lại nặng nề ép lên trái tim Glen. hắn hít vào một hơi thật sâu, đến gần chiếc bàn dài kia, hẹt như muốn chiến thắng nỗi sợ của chính mình. Tên hẻ áo đuôi tôm lặng lặng nằm đó, nản da tái nhợt, mắt nhắm chặt đã không còn hô hấp. Ngoài miệng vết thương dữ tợn thì gã còn tỏa ra một thứ lạnh lẽo riêng của người chết. Lên nhìn một lúc tâm tình dần lắng xuống dường như đã bình tĩnh trở lại. Hắn đảo mắt qua thì phát hiện cổ tay tên hề này có một dấu ấn kỳ quái thế là hắn đánh bạo rồi tay đụng vào định lật lên để xem cho rõ. Cảm giác lạnh lẽo như băng đá mới chuyển từ đầu ngón tay lên đầu lên bàn tay tái nhợt và không còn sự sống đột nhiên bắn lên tóm lấy cổ tay hắn và nắm cổ tay hắn thật là chặt. Bị năm ngón tay lạnh lẽo và các đốt tay trắng bạch kia siết chặt phần cổ tay Lên tức thì dựng đứng cả tóc gáy theo bản năng rút tay, bối rối định lùi ra sau. Cảm giác nặng nề truyền tới, Lên dùng hết sức lực của toàn thân để kéo tay mình ra. bịch thi thể tái nhợt trần chuồng kia bị kéo tay lệch đi, rồi rơi khỏi chiếc bàn dài, nhưng bàn tay lạnh lẽo trắng bệch vẫn tóm chặt lấy cổ tay Lên. Lên tức thời mất đi năng lực suy nghĩ, đầu hắn chỉ còn lại ý nghĩ là rút súng ra mà bắn, nhưng vì tay thuận bị nắm chặt, rút mãi không được, hắn liền quăng cây gậy đi. Cố gắng nhiều lần mà không thể rút súng ra khỏi cây bao súng dưới nách. Cùng lúc đó, thi thể kia bỗng nhiên mở mắt, đề lộ ra một đôi trọng mắt màu lam không có tiêu cự, miệng gã mấp máy phát ra những tiếng nỉ non. Hồ nà xít, hồ nà xít. Sau ba tiếng, lên vốn gấp tới mức luống cuống tay chân, cảm giác được những ngón tay nắm chặt cổ tay mình bắt đầu buông lỏng, sau đó rũ xuống, tên hẻ háo đôi tôm nhắm mắt lại, dường như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nếu không phải thi thể còn nằm dưới sàn lát đá thì kênh cho rằng mình gặp phải ảo thuật rồi. Hắn lào đảo lui ra sau vài bước chỉ cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể đang có rút lại vì sợ hãi và căng thẳng quá độ. Lên thở hồn hèn, từ từ khôi phục năng lực suy nghĩ, vừa cảnh giác vừa e sợ mà nhìn thi thể dưới nền. Hắn rút súng lục ra cẩn thận lui khỏi phong từng bước một chắc nhận thi thể kia không còn động tĩnh gì. Mới liếc nhìn phần cổ tay của bàn tay đang cầm súng Nơi đó có năm dấu ngón tay đỏ sậm và sâu, im lặng kể rõ mọi chuyện hắn vừa gặp. Lên bình tĩnh lại, trong lòng cứ quanh quẩn một câu chửi tục. Còn mẹ nó chứ, làm bố mày sợ chết khiếp. Sau khi thở dốc chừng mười giây, hắn bắt đầu phát thảo đồ vật trong đầu, khiến bản thân nhanh chóng trở lại trạng thái tỉnh táo. Tuyên cẩn thận hồi tưởng, chiếu lại từng cảnh tượng vừa xảy ra ban nẫy. Tuy hắn không rõ vì sao tên thề lại vùng dậy như thế, nhưng hắn nhạy bén nắm bắt được trọng điểm đó là đối phương nỉ non, Hornacid mấy lần, lại là Hornacid, lên nhíu mày. Cuốn bút ký của gia tộc Antigenus ghi chép về quốc gia đêm ở trên giấy Hornacid. Khi ta minh tưởng và linh thị, mà nghe được âm thanh không nên nghe, thì cũng có từ Hornacid này. Mà bây giờ người chết lại dùng cách thức kỳ dị nhấn mạch Hornacid với ta. Chẳng lẽ đáp án cho rất nhiều vấn đề nằm ngay trên giấy Hornacid? Có lẽ nơi đó ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, ví dụ như tà thần bị phong ấn trong dãy núi đó thông qua những lời cám dỗ tương tự để tìm cách thoát thân xong lên nghĩ vậy giờ cẩn thận trở lại căn phòng hắn đụng thi thể vài cái xác nhận đối phương đã chết hẳn hắn nghĩ rằng không thể để người nhặt xác nhìn thấy cảnh mình biến nơi này thành một bớ lộn xộn cho nên cố bơm dũng khí vừa khiêng vừa kéo thi thể lên chiếc bàn dài trong quá trình này lên không chỉ cảnh giác cao độ mà thần kinh căng thẳng có thể đứt phật bất cứ lúc nào vì những động tĩnh nhỏ bé hơn nữa hắn còn cảm thấy vô cùng ghê tởm khi phải tiếp xúc da thịt lạnh lẽo với thi thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ vất vả này hắn mới nhớ tới lý do vì sao mình lại tới gần thi thể vì thế hắn lại tập trung nhìn về phía dấu vết kỳ lạ trên cổ tay của tên hè dấu ấn kia không rõ từ khi nào đã bị chóc ra co lại thành một quả cầu máu sen lẫn màu lam quả cầu máu này chỉ to cỡ ngón cái lặng lặng lơ lửng giữa không trung, trái với các định luật vật lý đây là thứ khỉ gì vậy lên thì thầm một câu, nhưng không dám lỗ mãng đụng vào. Hắn hoàn toàn không muốn nút riêng quả câu máu kỳ lạ này. Một là vì hắn hoàn toàn không rõ thứ này tốt hay xấu. Hai là hắn tin rằng Frye đã kiểm tra kỹ cảng thi thể cho nên chắc chắn đã phát hiện dấu ấn muon nuot cổ tay từ trước. Thậm chí có thể còn biết rút cuộc nó là gì. Mà cho dù là Fry không biết, cứ nộp lên cho đội trưởng, khiến cả đội kẻ biet rot đêm thăm du la fry nghiên cứu. Hiển nhiên là sẽ tốt hơn việc ta thử nghiệm linh tinh. Lên thẩm nghĩ. Sống ở trong một tổ chức, cá nhân phải hiểu cách sử dụng sức mạnh của tổ chức đó một cách tốt nhất. lên lăng thẳng chờ đợi vài phút thì thấy Fry quay lại. Anh ta lập tức bị quả cầu máu kia thu hút bèn hỏi vấn đề mà lên vừa suy nghĩ xong đây là gì vậy? Không biết, lên thành thật lắc đầu kể lại câu chuyện mà không cần phải giấu giếm gì. Dấu ấn bóc ra thành quả cầu máu Fry gật đầu như đang tự hỏi thi thể người phi phạm luôn biến hóa thành những cách khá là kỳ quái. Anh ta ngẩng đầu nhìn Clint Anh đi mời đội trưởng tới đây Nói cả nội dung, lời thì thầm cho anh ấy Ok, lên đã muốn rời khỏi chỗ này từ nãy rồi Anh không cần phải tới đây cùng đội trưởng đâu Khoai bổ sung một câu Tôi nghĩ là anh chắc chắn sẽ không thích những hình ảnh tiếp theo Lúc nói anh ta cầm con dao giải phẫu màu trắng bạc bên cạnh lên múa múa lên gật đầu trong lòng còn sợ hãi Đây đúng là điều tôi không muốn Hắn cầm gậy đội mũ Rẽ qua cửa China Tới phòng trực của đội trưởng đun Người lúc này đã không còn vẻ mệt mỏi gì nữa. Dun bình tĩnh nghe hắn kể, sau đó khẽ gật đầu. Tôi sẽ báo cáo chuyện này để cho Thánh Đường giải quyết. Có lẽ bọn họ sẽ phái người tới đỉnh núi cao nhất của dãy Honasit xem thế nào. Lên đáp vâng một tiếng, thấy phòng này chỉ có đội trưởng và kẻ không ngủ con lây. Ben Thuận miệng hỏi, An và những người khác đi nghỉ rồi à? dun gật đầu nói, An với Bô đang ở giáo đường San Celina, còn Lorota thì hẳn đi tìm quán cà phê. Quán cà phê? hình như chưa khỏi hẳn mà, lên kinh ngạc. Đun vuốt hai bên chân mày mà nói, Lorota có ba sở thích, cà phê, đồ ngọt và hầu gái. tôi nói bắt buộc phải có ba thứ đó mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn được. Hầu gái? Lên ngỡ ngàng hỏi lại, chẳng lẽ Lorota lại có sở thích đó sao? Đun lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cô ấy thích hầu gái. Ờ, đúng là như vậy, hơn nữa còn thích loại ngực bự. Cô ấy đúng là người kỳ quái, nên không biết phải tỏ vẻ thế nào cho đúng. Đun cũng không trì hoãn nữa mà bước ra ngoài phòng trực. Lên dõi theo bóng lưng của anh ta, yên lặng chờ anh ta quay lại. Cùng lúc đó hắn thấy kẻ không ngủ, con lây lấy đồng hồ bỏ túi mở nắp ra. 3, hai một Lên đếm xong, đun liền ngừng lại, xoay người nói. Lại quên một việc. Lên, hôm nay cậu đã trải qua nhiều chuyện. Sau khi buông lỏng, hẳn là sẽ rất mệt. Cho nên chiều cậu không cần ở đây nữa. Cứ về mà nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy mai. Sẽ trình đơn lên. Nhớ liệt kề kỹ các tổn thất. À, đừng quá để ý đến chuyện giết người phi phàm. Việc mà cậu giết gã chẳng khác nào đã cứu được nhiều người hơn. Thực ra thì tôi đã cảm thấy tốt nhiều rồi. Lên thở hắt ra. Tun cá gật đầu đang định xoay người thì bỗng vỗ nhẹ lên chán một cái. Còn nữa, tôi ra giao bức tranh chân dung người phi phàm kia cho Leona để cậu ta với sở cảnh sát phụ trách điều tra tiếp. Tôi nghĩ chắc là người phi phàm này đi xe ngựa, ăn đồ ăn và có chỗ ở cố định trong thành phố tin gần. Phạm là những việc xảy ra thì đều sẽ để lại dấu vết. Những lời này của Rousseau Đại Đế quả nhiên rất chí lý. Đúng vậy, lên đờ đẫn trả lời. Khi đội trưởng đi xa rồi, hắn mới rời khỏi phòng trực, chậm rãi lên tầng hai. Trên đường đi, hắn bỗng nhớ tới một việc, cảm thấy sợ hãi. Tên hẻ hẻo đuôi tôm nói rằng hội mật tu nắm giữ danh sách đường tắt, tương ứng của thầy bói. cho dù đây là phóng đại, thì thực bọn họ không có phương pháp điều chế danh sách cao, nhưng chắc chắn là không thiếu danh sách thấp Nói cách khác là bọn họ có không ít thầy bói, như vậy liệu có thể bói ra ta đã giết tên hẻ áo đuôi tôm rồi từ đó âm thầm trả thủ hay không? Không đối phó được với kẻ gác đêm, chẳng lẽ còn không đối phó được một tên thầy bói, thiếu thủ đoạn chế địch như mình hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở những phần sau, bye bye cả nhà.